kể đêm hôm nay cũng 30 người rồi, đọc là đẹp rồi. Thành thọ đây. Miễn giờ đây. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành gửi đến các bạn câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chương 276. Tiến về Liêu Đông. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Bách vô cầu bắt trước dáng vẻ của nam nhân tóc mặt Trần trăng mắt một cái rồi nói tiếp Quyền to hơn nữa Cũng có to bằng ông đây không? Có biết ông đây là ai không? Có nghe nói về chủ nhân Của bầy yêu trong thiên hạ chưa? Chỉ cần không phải con người Thì đều thuộc phạm vi quản lý Của ông đây tất đệ Thế thì khéo quá Chủ nhân nhà ta Quản lý chính là con người Người trung niên trông cứ như đàn bà kia Không hề run sợ Trước khi thế của bách vô cầu Ông ta khép mỉm cười Rồi đứng sang một bên Nhưng ra con đường dẫn vào tiểu viện phía sau Đưa tay làm động tác mời vào Rồi tiếp tục nói Nói vậy Có lẽ các vị ẩn sĩ cũng đoán ra được Chủ nhân của ta là ai Xin mời các vị ẩn sĩ xuống xe Để gặp chủ nhân nhà ta một lát còn trai ngợp Người cười đánh xe tiếp đi Không cần để ý đến tên thái giám này. Lúc này, Quỷ bất quỷ khép mỉm cười, Dù thằng con trai nhặt nhà mình, Đánh xe đi tiếp. Rồi ông già quay sang, Nói với người trung niên Đang tỏ vẻ kinh ngạc kia. Hai người quảng nhân, Hòa Sơn, Ai là sư tôn của ngươi? Là này người may mắn đấy. Nếu lần sau, Lại cố tình tản ra khi tức thị uy với chúng ta, Thì bên cạnh chủ nhân của ngươi, Sẽ thiêu mất một tên đô tài đấy. Nói xong câu cuối cùng, ông giảm bất ngờ phóng tích toàn bộ khí tức mà mình đang che giấu ra. Lột áp lực mạnh mẽ, chèn ép khiến tên thầy giam kia không thở nổi mà ngã ngồi xuống đất. Cửa bác toàn thân không ngừng run lên. Nói với chủ nhân nhà ca ngươi, cho dù hắn có là chủ nhân thiên hạ này đi chăng nữa. Nhưng chuyện không nên biết thì đừng biết vẫn tốt hơn. Trong khi nói, bạch vô cầu đã đánh xe ngựa. Đi ngang qua người trung điên, Quyên bất quý, Để lại một câu cuối cùng. Còn nữa, Tốt nhất là cả đời này, Ngươi đừng bước chân ra khỏi hoàng cung. Quảng nhân cũng vậy, Mà Hòa sơn cũng thế, Bọn họ, Đều coi trọng thanh danh hơn cả tính mạng. Nếu để người ngoại biết được, Ngươi tự hủy hoại thân thể của mình, Thì người bị chế cười, Sẽ là hai người bọn họ đấy. Người trung điên này tên là, Cao Duyên Phúc, Khi còn nhỏ, từng đi theo Hòa Sơn tu luyện thuật pháp mấy năm. Sau đó, bởi vì ra cảnh sa sút cha mẹ họ hàng bị người ta hãm hại phải chết oan trong ngục. Cao Duyên Phúc, tuy từng tu luyện phương thuật mấy năm, nhưng cũng chẳng thể lấy ít định nhiều. Tân niên không phải là đối thủ của kẻ thù. Ông toàn muốn đi tìm sư tôn giúp mình báo thù, nhưng Hòa Sơn đã theo quảng nhân đi xa. Không thể tìm được, Cao Duyên Phúc bị hẳn thù che mắt, không ngờ lại dám tự hủy hoại thân thể của mình để vào hoàng cung, một tiếp cận tiên đế Lý Uyên để kêu oán báo thù cho gia đình. Không ngờ ông ta còn chưa kịp nhìn thấy mặt mỗi hoàng đế ra sao, thì đã bị đưa vào tần vương phủ làm thái giám rồi. Mặt đằng gì không còn cách nào, Cao Duyên Phúc chỉ còn biết kể ra nỗi oan khuất của mình với Lý Thế Dân. Ông ta vẫn mong muốn Tân Vương Điện Hạ có thể giúp mình tâu lại oan tình lên vua cha. Nhưng không ngờ lý Thế Dân nghe xong lại chẳng tỏ thái độ gì. Mà cho đến ba tháng sau mới đột nhiên gọi Cao Duyên Phúc đến đưa lại thủ cấp của kẻ thù cho ông ta. Trong ba tháng đó, lý Thế Dân đã phái người đi điều tra oan tình của Cao Duyên Phúc. Sau khi xác định thái giám này không phải người lý Uyên phải đến thăm dò mình Lý Thế Dân khi ấy vẫn là tần vương, cũng không thông báo cho quan viên có chức trách mà trực tiếp phải uất trì cung tìm về quê nhà của Cao Duyên Phúc, giết chết kẻ thù hại chết nhà họ Cao ngay trong đêm. Sau sự kiện ấy, Cao Duyên Phúc lên coi Lý Thế Dân là ân nhân của mình, trung thành hầu hạ trước sau như một. Thời điểm xảy ra, sự biến huyền vũ môn. Chính Cao Duyên Phúc đang ngăn chặn mọi liên hệ Của Lý Uyên ở trong cung với bên ngoài Mới dẫn đến cục diện Lý thế Dân nắm toàn bộ quyền hành về sau Sau khi Lý thế Dân lên ngôi Đã phòng cho Cao Duyền Phúc Làm thái giám tổng quản cung đình Ngay cả trọng trách bảo vệ Quanh hoàng cung Cung giao luôn cho ông ta Sau khi tịnh thân Thiến Cao Duyền Phúc tương rằng Mình đã phế Nằm ở thân thể tàn tạ này Tu luyện thuật pháp trước đây hòa sơn dạy Thế mà lại tiến bộ rất nhanh Vương mắc nhiều năm trước không vượt qua được Giờ lại dễ dàng hóa giải Chỉ tiếc thời gian ông ta theo học Hòa Sơn Qua ngắn ngủi Vì đại phương xứ kia Cũng không chỉ dạy những phương thuật cao siêu hơn cho mình Trước đây Quảng Nhân, Hòa Sơn Nhận định ngô miễn quý bất quý Có tiềm ẩn nguy cơ Trở thành đối địch Nên không hề nhắc đến hai người này Với cao duyên phúc Con cha con Lý Uyên, Lý Thế Dân vì muốn đề phòng có kẻ buông lời yêu ngôn hoặc chúng về cuộc khởi binh ở thành Thái Nguyên, cũng không nhắc tới mấy người bọn họ. Vì vậy hôm nay, Cao Duyên Phúc Tường rằng những người này chỉ là giang hồ dị sĩ bình thường, mới cố tình để lộ khí tức của mình, để ra oai dọa dẫm một phen. Không ngờ, bọn họ lại là đại tu sĩ, mà đến cả sư tôn của ông ta cũng không dám trêu vào, vô tình làm hỏng việc. Cao Duyên Phúc còn định đuổi theo xe ngựa, thì từ bỏ trong ngôi nhà kia. Thì từ trong ngôi nhà kia, vòng tới giọng nói của một người đàn ông. Bỏ đi. Quy tiên sinh nói không sai. Chuyện không nên biết, thì đừng biết vẫn hơn. Cùng lúc giọng nói này vang lên, đường kim hoàng đế Lý Thế Dân, mặc thường phục, được hai ông lão bảo vệ, đi ra khỏi nhà. Lý Thế Dân liếc nhìn theo cốt xe ngựa chở ngô miễn quý bất quy Rồi thở dài, Quay sang nó với hai ông lão, Mặc trang phục đạo sĩ. Thiên cương, Thuần phong, Hai vị tiên sinh, Hôm nay từ biệt, Sau này lại Sau này liệu chấm, Còn có thể gặp lại các vị tiên trưởng nữa hay không? Lao đạo sĩ tên là Thiên cương, Khém mỉm cười đáp. Bề hạ, Hôm nay từ biệt, Đã kết thúc luôn mối duyên phận giữa bề hạ, Và các vị tiên trưởng rồi. Đời này kiếp này, bệ hạ sẽ không có duyên gặp lại bọn họ nữa. Hài, thật đáng tiếc. Với còn muốn lại tìm cơ hội mượn món bảo vật kia. Trong khi Lý Thế Dân nói chuyện, Cao Duyên Phúc đã quỳ xuống trước mặt hắn. Ông tật bên mình đã làm hỏng chuyện lớn của Hoàng đế. Lâu này, chỉ biết cầu xin Lý Thế Dân ban chết. Lý Thế Dân liếc nhìn Cao Duyên Phúc đã không nói nên lời. Hắn khai mỉm cười nói, Đừng dậy đi. Là do chấm và các vị tiên trưởng không có duyên, không liên quan gì đến ngươi. Kỳ thực vị hoàng đế này, cùng đổ một thân mồ hôi lạnh. Nghe nói lần này, ngồi miễn quý bất quý, mới có được một món bảo vật. Hẳn muốn mượn bảo vật xem trước số mệnh của đại đương. Nhưng trong lòng lý thế dân, cũng không có gì nắm chắc. Nếu sự thật nếu thật sự nhìn thấy những chuyện không nên biết trong chiêm tổ, thì phải làm thế nào đây? Lý Thầy Dân đã sát hại Thái Tử, rồi thế chỗ Lý Kiến Thành. Nếu trong đám con cháu của hắn xảy ra chuyện tương tự, thì hắn nên xử trí ra sao? Nhưng sau khi Cao Duyền Phúc làm hỏng chuyện, ngồi bên quý Bất Quy lập tức rời khỏi thành, Lý thế Dân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hắn. Chuyện sau này, vẫn nên để con cháu tự giải quyết thôi. lúc này, trên cốt xe ngựa đã ra khỏi thành Trường An. Bách vô cầu đang nói chuyện với cha ruột của mình. Ông đây có thể đoán được, Người đang chờ chúng ta trong căn hậu đó là Ly thế Dân. Nhưng mà hắn ở trong đó chờ chúng ta để làm cái gì vậy? Không phải hắn vẫn luôn giả vờ, Không biết mấy người chúng ta đã đến Kinh Thành sao? Sau đến phút cuối cùng, Lại có lòng phát hiện thế. Còn không phải, Là vì bị hai cái mai ruột kia hấp dẫn sao? Quý bất quy cười kha kha Tiếp tục nói với bách vô cầu đang đánh xe Trong nhà võ sĩ hoạch Xảy ra chuyện lớn như thế Ngôi làng ở ngoài thành Nơi lục vô kỵ ẩn thân Cũng bị phá hủy Đều đã đến mức này rồi Mà lý thế dân vẫn không biết gì cả Thì hắn làm hoàng đế còn có ý Còn có nghĩa lý gì nữa Hiện giờ hắn là chủ nhân thiên hạ Đương nhiên cũng muốn dùng chiêm tổ Nhìn xem vận mệnh của đại đường sau này Sẽ đi về đâu Nếu xảy ra chuyện gì Thì nên xử lý ra sao Bách vô cầu nghe ông già giải thích xong là nghĩ ra vấn đề mới Nói đi à, cũng phải nói lại Thế nếu Lý thế Dân Thật sự mặt dây mở miệng Hỏi mượn chiếm tổ Liệu ông già cha có cho hắn mượn không Thế thì chẳng còn gì thú vị nữa Cái khác không nói Chứ tiểu nhát đầu họ võ kia Xui xẻo là cái chắc rồi Quy bất quy cười khà khà. Ông già nhờ đến dáng vẻ của ly thế dân, lại nói tiếp. Thật đáng tiếc, vẫn là linh hồn ấy. Ba lần làm đế vương, hàn vân chẳng thể phóng khoáng hào sẵn được như đời trước. Nghe quỷ bất quỷ nói vậy, bách vô cầu tiếp lời. Ông già, hẹn giờ hiệu buôn tứ thủy có hại bến cẳng. Chúng ta đi bến nào đây? Chưa vội đến bến cẳng, ông già ta cũng không thể mang hai cây chiêm tổ đi gặp lão già từ phúc kia được. Quy bất quỳ cười rồi tiếp tục nói, lão giả kia còn già hoạt hơn cả con cáo già. Làm ta mà biết cả hai chiêm tổ đều đang ở chỗ chúng ta, thì cha ngươi không giữ được cái nào nữa cả. Chúng ta tìm một chỗ an toàn, giấu chiêm tổ đi rồi tính tiếp. Trong khi nói, trong bồng quy bất quỳ đã xác định được là muốn đi đâu. Ông giả liền nói với Bách Vô Cầu. Đến Liêu Đông đi. Đàn lầu không đến thăm, địa cung của Yên Ai hầu rồi. Lần này coi như, đi tê bái vị đại phương sư đầu tiên kia một chút. Tiền thể tìm chỗ nào đó, giấu chiêm tổ đi. Đúng lúc đó, nhóc nhậm tạm đột niên chen vào một câu. Lạ bất tử, người muốn đi Liêu Đông á? Người không nhớ hai ngày trước, Trinh Giảo Kim có nói, hiện giờ Liêu Đông đang xảy ra chiến loạn sao? Bề đó vẫn chưa yên ổn. Đang loạn hết cả lên kia kia. Nhàm nhậm tam vốn nên là người có trách nhiệm nhất trong việc đi tê bái yên ai hậu. Đột nhiên cứ như biến thành một nhóc nhân sâm nào đó khác. Nó ra sức khớp từ. Nó thế nào cũng không chịu đi liêu đông. Nhưng quý bất quy lại nhất quyết. Một đèm một trong hai cái chiêm tổ đến giấu trong địa cung. Một da một trẻ này ai nấy đều bảo thủ. Cuối cùng vẫn là bách vô cầu ra mặt khuyên mấy câu. Nói hai người đấy, một lão già gần đất xa trời, một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch. Ông đây thật không thể hiểu nổi, chỗ này thì có gì mà phải cãi nhau. Ông đây nói một câu công bằng thế này nhá. Ông già, cha muốn đi giấu cây mai rùa, thì ông đây sẽ đi cùng cha. Nhậm lao tam, ngươi không muốn đi, thì thôi, khỏi phải đi. À, để ông trẻ đi cùng ngươi ra biến cảng, chờ cha con nhà ta vài hôm hoặc là chọn một nơi nào đó mà trả. Ông đây đưa ông già đi giấu mai rùa xong, sẽ quay về tìm hai người. âm khi nào, thẳng gốc nhạc người, lại nói ra được những lời như vậy, quả là hiếm thấy đấy. Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng lại nói tiếp. Nếu nhân sầm không muốn đi liêu đông, vậy đành làm phiền, thúc lão nhân ra, đưa nó ra biến cảng nha. Để tình ông già, Gọi ta là Thúc Thúc, lần này ta không so đo với ngươi. Ngô Miễn cười như không cười, liếc nhìn hai cha con nhà kia, tiếp tục nói, để xe ngựa lại cho ta. Hai người các ngươi tự nghi cách đến liều đông đi. Thầy Ngô Miễn và nhóc nhầm tăng rõ ràng có thể dùng đồn pháp, mà vẫn muốn chiếm xe ngựa. Bạch vô cầu đang định cái mấy câu, thì lại bị cha ruột của mình ngăn lại. Ông già nói, hê, hê, à nghe lời ông trẻ ngươi đi, Cô xe ngựa này cũ rồi, hai chúng ta đến khu chợ gần đây, mở một cô xe khác là được mà. Sau khi được bách vô cầu dìu xuống xe ngựa, Quyên Bất Quỳ cười kha kha, nói mấy cầu khách sáo, rồi cho thằng con trai nhặt nhà mình, dìu tới một quân doanh ở gần đó. Quyên Bất Quỳ nhớ rằng, quan tướng quản lý nơi đó, là thù hạ của Trinh Giào Kim, cũng từng gặp hai cha con bọn họ rồi. Để đó ăn vạ một cô xe ngựa, Hẳn là không phải chuyện gì khó. Thế hai cha con bọn họ, một người một yêu đã đi xa. Ngồi biển, đột nhiên dùng ánh mắt cổ quái, nhìn nhóc nhầm tạm ở bên cạnh một chút rồi nói. Nếu người đã đường hời rồi, thì việc đánh xe ngựa nặng nhọc, cùng nên do người gánh vác đi nhỉ. Cái gì? Người bảo một đứa nhóc như nhân sơn bọn ta đánh xe à? Người nhìn xem, nhân Sơn bọn ta đứng lên đó, có với tới đây với tới giây cơn khổng. Ngâm nhậm tam đát dạ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô miễn. Thầy đàm niên tóc bạc không nói gì, ngã nó còn bò lên vị trí đánh xe chứng minh cho cô miễn thấy mình còn quá nhỏ, căn bản không thể đánh xe được. "Có phải ngươi nghe không rõ những gì ta vừa nói không? Ta nói là ngươi đã được hài rồi thì nó đỡ một đờ, ngươi dừng lại." Nhị nhóc nhậm tam bằng vẻ mặt cười như không cười. Để đê nỗi, thằng nhóc không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Để nhân sân bảo ta thử xem sao. Nhân sân bọn ta không thành thạo những bách vô cầu đâu đấy. là sẽ ngựa có hơi lắc lư thì người cố mà chịu vậy. Nhóc nhậm tàm trực tiếp nhảy lên lưng con ngựa cao lớn ở phía bên trái. Sau đó, keo dây cương điều khiển con ngựa này. Keo theo con ngựa bên cạnh, bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Thấy dáng vẻ căng thẳng. Vì lần đầu đánh xe ngựa của nhóc nhầm tăm Ngồi mệt đang ngồi trong xe ngựa Chậm dãi nói Ông già kia Cho ngươi lại lộc gì Không phải nhân sâm bọn ta Đã đánh xe cho ngươi rồi đấy sao Biến bằng cái kia Nhân sâm bọn ta biết là Không giấu nổi ngươi mà Đều là ý xấu của ông già kia Ông già nói gần đây Ngươi làm người tốt rất nhiệt tình Nếu để ngươi biết chiêm tổ được giấu ở đâu Thì sớm muộn gì cũng để hỏi cho kẻ khác Ông già định tìm một chỗ Mà người không biết để giấu chiêm tổ Nói là đi đến địa cung của Yên Ai Hầu Thật ra có quỷ bây biết Ông giả giấu chiêm tổ ở đâu Nhân sâm bọn ta đã nói ra cả rồi đấy Để bắt nhân sâm bọn ta Vất vả đánh xe cho ngươi Chuyện này coi như cho qua đi nhá Nếu vẫn chưa ngươi giận Thì mắng mấy câu Chỉ cần không động thủ là được Dạo này chuyện gì ngươi? Cũng phải nghe hai lần mới hiểu hả? Ông giả kia, Cho ngươi lợi lộc gì? Thì cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Ngươi không biết là nhân sân bọn ta Trông thì trẻ con, Nhưng thật ra, Đã hàng trăm hàng ngàn tuổi rồi. Cái gì nhỉ? Lã bất tử bảo bách vô cầu, Mở cửa hậu cung của lão yêu vương, Cho nhân sân bọn ta mở mang tầm mắt một chút ấy mà. Nữ yêu và nữ nhân, Là hoài loại hương vị, Khác nhau. Cô mày kẻ làm yêu vương là bách vô cầu, Chứ không phải ngươi. Ông trời cũng có mắt. Cô bài kẻ làm yêu vương là bách vô cầu, Chứ không phải ngươi. Ông trời đúng là có mắt, Buông tha cho yêu sơn. Dày vào nhóc nhậm tam cả buổi, Cuối cùng ngồi miễn, Cũng chịu buông tha cho nhóc nhân sâm có thể mặc chung cái quần với quý bất quy Ít tìm một nơi không người, bỏ xe ngựa lại. Cùng nhóc nhầm tam sử dụng đồn pháp ngũ hành, đã bắt một cái, đã xuất hiện tại biến cảng của hiệu buôn tứ thủy ở Đăng Châu. Có điều bởi vì bị chú Quảng Nghĩa làm liên lụy, vì quản sự lúc trước đã bị gọi về hiệu đông trên đảo thần tài. Hai vị chủ nhân muốn đích thân tra hỏi mức quan hệ giữa ông ta và chú Quảng Nghĩa. Một việc quản sự mới được đeo tới quản lý nơi này. Người này chưa từng gặp mấy người ngô miễn quý bất quy Ngô miễn cũng không muốn quá rêu rao. Ý khoác áo choàng đội mút trùm kín mái tóc bạc của mình. Lúc dường chân ở quán trọ tại biến cẳng, cũng không có ai nhận ra ý. Ngô miễn giờ định nghỉ lại nơi này một khoảng 2 tháng. Đời lao cáo giả kia, giấu chiêm tổ xong. Quay về đây, tụ họp rồi cùng nhau xuất phát ra khơi đi tìm tử phúc. Chuyện mà lúc trước vị đại phương sư kia giao phó đã làm xong, chỉ còn đợi quý bất quý trở về rồi, cùng nhau lên đường. Đả mặt đã quan nửa tháng, tuy nói biến cảng này là một khu chợ tấp nập. Bên ngoài có gì, thì trong này cơ bản cũng đều có. Nhưng suy cho cùng, thì đây vẫn là nơi hẻo lánh. Nhìn đến nhìn lại, công chỉ có vài chỗ vui chơi. chờ tới nửa tháng, nhọc nhậm tạm đã bắt đầu lèo nhèo, Nói nơi này buồn chán quá, đòi ngô miễn đưa nó no ra ngoài đi dạo một vòng. Nửa tháng qua, ngày nào cũng ở lì trong quán trọ. Trong lòng gô miễn ít nhiều, cũng cảm thấy bị bách. Liền liền dẫn nhóc nhậm tam, men theo đường bờ biển, đi dạo xung quanh khu vực Bến cẳng. Biến cẳng này được xây dựng thêm. Đầu đầu cũng nhìn thấy dân phu thợ thuyền đang ra sức làm việc. Ngồi bên dân nhóc nhậm tam, vòng qua đám dân phu đi về phía bờ biển, ngày càng khó đi ở đằng xa. Gặp phải đoạn đường ven biển bị đồi đá lấn qua, Một người đợt đực... người một yêu bọn họ trực tiếp bước lên mặt nước. Đi. Mọi người một yêu bọn họ trực tiếp bước lên mặt nước biển đi vòng qua. Đi dạo bờ biển khoảng hơn một canh giờ, xung quanh đã không còn bóng người. Nhìn đồ loại nghêu sọ ốc hến Bám trên đá ngầm Nhô ra trên mặt biển Có thể thấy rằng nơi này Rất hiếm người qua lại Có điều nơi này cách biến cảng không xa Ngồi bên thật sự không nghĩ ra tại sao Nhưng người đó Lại không đến đây gom nhặt hải sản Nhọc nhầm tam vốn tính ham chơi Thấy sọ ốc bám trên mặt đá ngầm Nó vội lôi nước Nó vội Nó vội vàng lôi nước đi tới Lục đến gần nhìn kỹ đám sọ ốc Thả nhóc quay đầu lại Hồ lên với ngô miễn. Tôi này, có lọc ăn rồi. Hải sản ở chỗ này, nhiều không đếm xuền. Chỉ tiếc là lão bất tử và thằng cháu trai không ở đây. Không phải nhân sâm bảo ta khen hắn chứ. Nhưng mà tay nghề của cháu trai bách vô cầu, Ngày càng tiến bộ đấy. Bảo hắn bắt nồi nước lên, Đềm đếm gia vị ăn hải sản. Chắc chắn không thua kém gì, Cái con long độn trăm cân kia đâu. Ồ, cái gì đây? Nhâm nhầm tàm vừa nói chuyện, Vừa nhặt sọ ốc, bám trên mặt đá ngầm. giờ lúc đó, đang nhắc đến tay nghệ của bách vô cầu, rồi thèm thường chảy nước miếng thì đồn điên nhìn thấy, dưới là nước biển trong vắt, có thứ gì đó. Lúc đầu còn từng là một con sọ lớn, để khi nó phủi hết mấy con ốc, bảo ngư bám trên thứ đó đi. Thì đột điên hét lớn một tiếng, rồi quay đầu lại, chạy về phía ngô miễn. Là tử thi! Xui quả, xui quả quá, xui quả quá! Hải sản ngon lành như thế Lại không ăn được nhâm nhậm tam vừa nói Vừa ném đống sò ốc ôm trong tay xuống biển Chạy về phía bên cạnh ngô miễn Không đi dạo nữa Chúng ta quay về thôi Bởi tối như giàn trương với nhà bếp Chúng ta không ăn hải sản gì đâu đây nha Kể từ hôm nay Nhân sân bọn ta bắt đầu ăn chay Ngày qua đó làm gì hả Lúc nhóc nhậm tam nói chuyện Ngô bế đột nhiệt đi tới Vị trí lúc nãy Nó phát hiện ra khối tử thi kia Nằm nhật tóc bạc Đứng trên mặt biển cuối đầu đi xuống dưới Để thấy cố tử thi Đã không còn phân biệt được Là nam hay nữ chim hẳn dưới nước Nếu lúc này nhóc nhậm tam không nhìn thấy Khả năng là tử thi này Bê cá rể sạch Cũng không có ai phát hiện ra Ngô miễn Đừng con nhìn nữa Một người chết Thì có gì hay mà xem Người... Người làm gì thế hả Có thấy buồn nôn không thế? Nhóc nhậm tam ra sức gọi, Lại thân ngô miết đột nhiên thò tay xuống biển, Nhắc cô thi thể, Bị đủ loại ốc hến bám vào lên. Nam nhận tóc bạc, Nam nhân tóc bạc kéo cô thi thể, Đi về phía nhóc nhậm tam. Không phải thi thể, Là một thứ hay ho đấy. Vợ nói, Ngô mên vừa thả cây xác xuống trước mặt nhóc nhậm tam. Thằng nhóc dài dặt nhìn ký một lượt, Sau đó, nhìn vào ổ bụng, đã bị mở toang của cây sắc kia nói. Không có xương và nội tạng, đây là thứ gì thế? Mặc dù ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn biết thứ này gọi là gì? Nó là hải linh chi, đã có đạo hành. Hải linh chi? đó là yêu quái gì vậy? Sao nhân sân bọn ta chưa từng nghe qua nhỉ? Nhắc nhậm tam chấp chấp mắt phân vân, lại nói tiếp. Lúc ở Yêu Sơn, Nhân Sơn ta từng gặp qua linh chi thành tinh trông như thế nào? Địa cây sát này cũng không giống thế. Người tắt thở rồi, ngâm trong nước biển lâu ngày, cũng không giống thế này đâu. Ngồi bên vừa nói, vợ thò tay vào trong miếng tử thi, mong ngoái một trận. Nhọc nhậm Tam nhìn, mà thấy buồn nôn. Có vẻ như nam nhân tóc bạc muốn tìm gì đó trong miệng tử thi. Nhưng khoảng con tay sụt xạo hồi lâu, Cô không tìm ra được thứ gì thú vị đấy Tình nguyên của Hải Linh Chi Đã bị móc mất Ngộ miễn rút tay ra Rồi khỏa xuống biển dở sạch Sau đó y nhìn về hướng Bến cảng Tiếp tục nói Có người biết nhìn hàng Không chỉ biết về Hải Linh Chi Còn biết tình nguyên của nó ở đâu Y người là Người ở biến cảng Làm ra chuyện này á Để xem bọn ta không tin Nhạc nhậm tam không tin đến người bám biển kiếm kế sinh nhai ở bên cảng lại dám động vào hải yêu. Nó lắc đầu quậy quậy rồi nó tiếp. là bất tử nói, Người trước kia chỉ là một thằng. Người trước kia chỉ là một thằng danh con, chẳng biết mô tê gì. Ăn mày mới được từ phúc nhìn trúng. Giờ xem ra ông già nói vậy, cũng không đúng. Yên nhất nhân xâm bọn ta. Cũng biết hài linh chí, mà ngươi thì lại có thể nói dành mạch rõ ràng. Đều là quy bất quy hoặc bách vô cầu nói ra lời này. Ngồi bẹt đã sớm dẫn thiên lôi, bầu đầu hai cha con nhà họ. Có điều sự nhấn nại của nam nhân tóc bạc, dành cho nhóc nhân sâm, lại cao hơn điều so với hai người kia. Y chỉ lửa mắt, liếc nhóc nhậm tam một cái. Đối với thằng nhóc này, lời nói ra đều bất giác mà nhiều hơn hẳn. Ta là phương sĩ gia truyền. Lông nhỏ tự nhiên thấy hình vẽ hải linh chi và chú giải. Tình nguyên của hải linh chi nằm ở khoang hàm răng trên Sau khi chết là không lấy ra thì sẽ bị phong hóa thành đá rất nhanh. Trong biển con, trong biển con hải linh chi này, có dấu hiệu bị giao cắt rất rõ. Trong khi nói, ngồi mới lại lần nữa, đưa mắt nhìn về hướng bến càng, rồi chậm rách tiếp tục nói với nhóc nhậm tăng. Người nói đúng, người dựa vào biển kiếm ăn, ai dám động vào hải yêu. Đi dạo thế đủ rồi, trở về thôi. Một người một yêu trực tiếp thi chuyển đồn pháp về thẳng Bín Cẳng. Ngồi bên đem sát con hải linh chi bị ngâm nước, Trương xình, ném trước cổng nhà riêng của quản sự. Sau đó, phân lỡ ánh mắt kinh dị của những người xung quanh, dần nhóc nhậm tam đi đến tiểu lầu mà lúc trước từng cùng quy bất quy ghé qua. Là nảy ngô miến không che giấu tướng mạo nữa. Thao hẳn bút chùm đầu xuống, để lộ mái tóc đầu bạc trắng của mình. Ông chủ và tiểu nhị ở tiểu lầu lập tức, nhận ra kể tới là thượng khách, mà quả sự tiền nhiệm dốc lòng công phụng, vội vàng chạy tới nhiệt tình đoán tiếp nịnh bở. Mặt khác, lại phải người nhanh chân, đi báo với tân quản sự. nghe nào trước cổng có người ném sát, người nọ ném xong, thì đến tiểu lầu. Tân quản sự mới đầu tưởng là, Bên ngoài có người tế biến cảng sinh sự, chuẩn bị dân theo hộ vệ và mấy tay đầu gấu đến bắt người kia. Sau mới đi trên đường nửa đường, thì thấy người của ông chủ tiểu lầu chạy tới thông báo một chuyện. Nghe thấy là một nàm nhân tóc bạc dân theo một thằng nhóc con. Còn là khách quý mà quản sự tiền niệm từng chiêu đãi. Tân quản sự liền đoán ra được là ai. Vội vang giải tán đám đầu gấu đi cùng, rồi chạy một mạch đến tiểu lầu. Đợi ông chủ tiểu lâu dẫn đường, tân quản sự thận trọng, để đến trước phòng ăn riêng của ngô biến và nhóc nhậm tăng, đứng ngoài cửa cất tiếng nói. tại hạ là quản sự tân nhiệm phụ trách quản lý Bến cảng Đăng Châu, của hiệu buôn tứ thủy, tiền A Đại. Ngài nói có vị lão thần tiên đại giác quan lâm đến đây, cố ý tìm đến bái kiến. Xin thưa lỗi, xin hỏi lão thần tiên họ tên l... là Trên Ngô Dây Miễn phải không ạ? Trên ngồi dưới miễn là ai ta không biết, nhưng ngồi miễn thì ở đây có một người. Ngồi bên liếc nhìn quả sự đứng ngoài cửa, lao mồ hôi lạnh tiếp tục nói. Người bên là chủ nhân nơi này, ta lại không phạt ngươi phải đứng, muốn nói cái gì thì đi vào đây nói. Ngày nằm gần tóc bạc nói vậy, qua sự mây dám bảo gan đi vào, tôi gầy định nọt, rót đầy rượu vào ly cho cô miễn và nhóc nhậm tan, xong rồi mới nói. Tiểu nhân lúc trước là quản sự của thương đội Túc Châu, đã từng gặp lão nhân ra ngại và quy lão thần tiên. Chẳng qua, các vị đều là cao nhân đắc đảo, không việc gì phải nhớ đến tiểu nhân vật như ta. Ngồi bên không để ý mấy lời định hót của quản sự, khẽ liêng sang nhắc nhậm tam ngồi một bên. Thằng nhóc ngầm hiểu ý, tiếp nhận đề tài, lên tiếng nói. Tiên quản sự, vừa rồi có thấy quà gặp mặt chúng ta tặng ngươi không? Đó là đồ tốt đấy. Nhảy lúc còn tươi, tôi này bắt bếp cho vào nồi nấu ăn đi. Không phải nhân sâm mà ta nói bậy đâu. Ăn cây xác chết kia rồi. Tiền quả sự có thể sống đến 99 tuổi, không thành vấn đề. Vừa rồi, tiền á đại chỉ nói nhìn thoát qua thi thể bị ngâm nước trương lên. Hắn là quả sự được đều từ trung thổ đến. Chưa từng thay qua tử thi nào kinh tẩm như vậy. Cũng không dám nhìn kỹ. Hắn cho rằng thằng nhóc này Đang trêu đùa mình Câu chuyện này cô không biết Câu chuyện này cô không biết Phải tiếp lời ra sao Quang sư chỉ đang cười khổ một tiếng rồi nói <cười> Tiểu nhân sẽ cho người Thu dọn thi thể Hai vị thần tiên xin cho biết Địa chỉ nguyên quán của tử thi Tiểu nhân phải người đưa thi thể Về quê An Tán Thấy quang sư hiểu lầm Nhóc nhầm tạm đứng lên ghế dậm chân Tiên quang sự Người vẫn chưa nghe rõ hả Nên sớm bọn ta nói lại lần nữa nhá Cây xác vừa rồi đưa đến trước cổng nhà ngươi, Chính là bảo bối dưới đáy biển đấy. Nâu chín, châm mắm tỏi, nhắm rượu, Là tuyệt cú mèo. Người nôn vẹ cái gì? Thứ đó gọi là hải linh chi. Điển trông giống người chết, Nhưng kỳ thực là bảo bối dưới biển đấy. Tráng dương, ăn một miếng, thọ thêm 10 năm. Thầy nhóc đầm Tam càng nói càng luyên thuyên, Ngồi bên rốt cuộc không nhìn được nói chen vào. Tiên quản sự, gần đây có mấy nhân vật kiểu như tu sĩ, đạo sĩ gì đó, Lui tới bến cảng không? Người ghi kỹ rồi, hãy nói nha. tu sĩ với đạo sĩ hả? Tiên quản sự suy nghĩ hồi lâu, lên tiếng đáp. À, tiểu nhân mới đến bến cảng nhậm chức quản sự được nửa tháng. Trong nửa tháng qua, chỉ có thuyền buôn hải ngoại tới lui. Người trên thuyền căn bản, cũng không rời khỏi bến. Để mua sắm hàng hóa ngay tại hiệu buôn tứ thủy của chúng ta, rồi quay thuyền đi luôn. Đi vào biến càng chủ yếu là các thương đội của hiệu buôn tứ thủy. Ngoài ra còn một số ít những người khác. Cô không thấy có tu sĩ hay đạo sĩ nào ra vào chỗ này. Còn bảo bốn tháng nữa mới đến lễ tế hải thần. Giờ này hẳn là chưa có người tu đạo nào tìm. Chưa có người tu đạo nào tìm đến. ngồi bên còn chưa lên tiếng. Nhọc nhậm tạp đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Nó chỉ tay về vùng biển để phát ra sát hải linh chi. Trành nói trước. Nhưng sao bọn ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi? Từ bên cảng đi về hướng đông nam, có một bãi biển hoang vắng không ngươi. Đó là chỗ nào vậy? Ở nơi đó toàn là so ốc hải sản. cả người lại có thể nhịn được trơ mắt nhìn thế thôi hả? Quả sự mời đến đường nửa tháng. Không biết tình hình bên kia. Nếu ông chủ tiểu lầu đã ở bên cảng mấy năm rồi, để có biết về vùng biển và nhóc nhậm tam nói. Nghe thằng nhóc nhắc đến nơi đó, sang mặt ông ta trở nên có chút khó coi. Thấy tiền quản sự không nói nên lời, liền đánh bảo lên tiếng. Tiền quản sự mới đến không lâu. Không biết được sự ly kỳ cổ quái ở nơi đó, để ta nói thay tiền quản sự vậy. Vốn từ đầu định xây biến cảng ở chỗ đó. Có điều trong khi xây dựng thì đã xảy ra vài sự cố chết người. Hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ Thủy phải một vị đại sư tên là Ly Mạc hay là Mạc Ly gì đó đi xem thử, nói rằng đó là nơi Thùy Quỷ Dưỡng. Nói rằng đó là nơi Thùy Quỷ Dưỡng thi không phù hợp xây biến cảng cho nên mới rời biến đến chỗ này. Mới đầu người ở biến cẳng, Công hải đến đó thu gom sò ốc hải sản về ăn, nhưng có một đoạn thời gian đời đó thường xuyên phát hiện xác chết trôi, lại có người nhìn thấy ma quỷ, dần dần không còn ai dám đến đó nhận hải sản nữa. Đã đến đây, ông Chu Tiểu Lão chợt nhớ đến một sự kiện, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, là xảy ra sự kiện thuyền quỷ. Mấy thuyền quỷ đều trôi đến vùng biển kia, về sau không biết thủy triều Dòng biển biến đổi thế nào? Mấy con thuyền quỷ kia, Mới bị đẩy giặt ra, Rồi trôi vào bến cảng. Trách sao các ngươi, Không dám đi qua chỗ đó. Nhóc nhậm tam, nghe... nghe hết sức nhập tâm. Thế ông chủ quán rượu nói xong, Nó mới nói tiếp. Một đời ta quá như vậy, Bến cảng của các ngươi, Ở sát một bên, Mà không sợ chút nào sao. Người trên bến cảng, Đều kiếm cơm nhờ biển, bộ không sợ lúc lái thuyền ra khơi, có mấy con thủy quỷ bám theo sao? Ông chủ quan diệu cười khổ một tiếng rồi nói, Vỗ nợ cùng lò cũng sợ chứ, vài vị quả sư trước đây đều có mời pháp sư đến tác pháp. Pháp sư đường mời đến cũng đều là những người có tiếng tăng, nhưng mà sau khi bọn họ đến đó thì đều nói là không có gì cả. Bọn họ đến thì nơi đó vô cùng yên tĩnh bình lặng. Vừa mới đi khỏi, làm cả một vùng mặt biển bắt đầu nổi ma chơi. Lần trước mốt còn định mời các vị lão thần tiên qua đó nhìn xem. Nhưng hai vị chủ nhân chuyên cổ ngữ về, ràng ràng không được quấy dây các vị, cho nên mới không dám mở miệng thình câu. So với vị quản sự mới đến, ông chủ tiểu lầu này hiểu rõ tình hình ở bên càng hơn hẳn. Có vài chuyện là nghe được quản sự tiền niệm uống rượu say vô tình kể ra cậu vài chuyện dở ông chủ tiểu lâu, suy đoán dựa trên quan sát của mình, tỉ cục đoán đúng đến 89 10. Có một số chuyện tiền á đại, cũng mới được nghe lần đầu. Nghe xong mà sắc đầu hắn bỗng đột tung. Trảo Long ông chủ tiểu lâu nói chuyện, ngồi biết tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm. Chờ người kia nói xong, nam nhân tóc bạc mới đặt đũa xuống, liếc nhìn quả sự và ông chủ tiểu lâu, lễ tiếp bằng chất giọng đặc trưng của mình. Quay về, nó vây lưu hỷ và tôn tiểu xuyên. Bến cảng này, không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Chuyển chỗ khác đi. Tuyên quản sự vẫn còn tưởng nam nhân tóc bạc trẻ tuổi này, sẽ nói cho bọn họ biện pháp xử lý vùng biển bên kia. Không ngờ y vừa lên tiếng, đã trực tiếp bảo bọn họ chuyển bến cảng đi nơi khác. Trước đây, để xây dựng bến cảng này, hai vị chủ nhân đã bỏ ra một số tiền rất lớn, Bây giờ bên cảng mệnh bắt đầu kiếm ra tiền Thì lại phải chuyển chỗ Cho dù lời này Là do khách quý của hai vị chủ nhân Nói ra Thì hắn cũng không dám bầm lại Với hai người bọn họ Thế biểu cảm trên mặt của quản sự Ngồi bên công đoán là hắn Sẽ không thông báo chuyện này cho hai người lưu tôn Nằm đợt tóc bạc cổ quái Cười một chút Lại nói tiếp Còn nói hay không Thì tuy ngươi Nhưng có câu này ta phải nói trước Chẳng bao lâu nữa, vùng biển bên kia sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, cả người con muốn chuyển đi, cũng không chuyển được nữa đâu. Ngô mến cảm thấy đã nói đủ nhiều rồi. Có điều nếu đang lên tiếng, thì cũng không tiếc nói thêm một câu. Có biết tại sao thiên quỷ lúc trước thường bị giạc tới không? Nói xong một câu cuối cùng, ngô đứng dậy, dân nhóc nhậm tam, đi về phía quán trọ bên kia. Tiên á đại dè dặt đi theo phía sau, đưa hai người ra khỏi tiểu lầu. Hàng vẫn còn bận lòng chưa từ bỏ. Thận trọng nói một câu. À, lão nhân ra ngài đây, là nhân vật chẳng khác nào thần tiên. Ngoài cách đi rời biến cảng, nhất định vẫn còn cách khác có thể hóa giải việc này. Có tới sáu bảy người đang kiếm cơm dựa vào bến cảng này. Bây giờ mà giải tán, thì bọn họ biết làm thế nào đây? Lão thần tiên, Ngài nghi cách xem sao Nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này mà Ngồi mến trả lời hắn Ngồi mến không trả lời hắn Ý kéo nhóc nhầm tam Đi đến trước cờ quán trọ Cuối cùng lại nói với quản sự một câu Cần tiền hay cần mạng Người cứ để bọn họ Tự mình chọn đi Nhìn nam nhân tóc bạc Dân theo thằng nhóc đi vào quán trọ Quản sự không dám đi vào theo Lập tức dẫn người quay về nhà riêng của mình Gọi mấy người có tiếng nói ở đây. Cùng nhau thương lượng xem, Nên xử lý vùng biển bên cạnh như thế nào. Lưu Hăn quay về, công đang nhìn rõ thứ bị ném trước cửa nhà mình, Không phải tử thi gì cả. Ít nhất thì nó, Không phải thi thể người. Chỉ có điều tiền A Đại, Tên là A Đại, Nhưng La gan lại rất nhỏ. Nào dám ăn cái thứ đó, Lập tức tìm người, Đem cái thứ không rõ là gì ấy, Đi chôn đi. Như khi về tới quán trọ Nhóc nhầm tàm có vẻ hào hứng. Thằng nhóc nằm trên giường nói chuyện với Ngô Miễn. Không phải chỉ là ở bên cạnh lâu lâu, Lại có người chết trôi tới thôi hả? Thầy bồi này ở đâu, Mà không có người chết chứ? Làm gì đến nỗi, Trông thích người chết, Mà phải truyền nhà. Đang yên đang lành, Người hù dọa bọn họ làm cái gì? Ngô Miễn vừa mới lấy mình nhân trí ra, Thì nghe nhóc nhầm tàm nói vậy. Y lại gấp sách lại, Rồi nói với thằng nhóc, Người tưởng là ta. Đang hù dọa bọn họ đấy hả? Vừa nói. Nằm gần tóc bạc. Vừa kéo lấy tấm chăn trên giường. Xe xuống một mảnh vải. Ngồi bên hơi lắc tay. Mảnh vải y cầm. Chợt bắt lửa. Rồi bên thành một quả cầu lửa màu xanh biếc. Bay ra ngoài cửa sổ. Nhìn quả cầu lửa lắc lư bay về phía vùng biển bên kia. Nhọc nhọc tam chấp chấp mắt. Đến lúc này, nó mới hiểu ra. liền quay sang hỏi ngô miễn. Ở bên kia. Có người dẫn hồn sao? Trong bành vải kia là hồn phách của động vật mà năm đó ngồi mệt bắt được khi tu luyện dòng xét lửa. Mặc dù hiện giờ thuật pháp của y đã cao siêu đến mức không tưởng, đều vẫn tiếc rẻ không đỡ vứt bỏ đám hồn phách động vật đã cất bên người suốt mấy trăm năm. Vì để cho nhóc nhầm tam biết đã xảy ra chuyện gì, ngồi mệt mới thả một hồn phách động vật ra cho thằng nhóc tận bắt nhìn thấy hương đi của hồn phách. Bây giờ, là thu hút vong hồn đã rời khỏi cơ thể, chẳng bao lâu nữa, để khi đã đạt được thành tựu nhất định, thể sẽ thu hút linh hồn người sống. Lúc nói chuyện, ngồi bên thổi muộn hơi, về phía ngọn lửa ma đang bay đi, lên thấy lửa ma chợt lóe sáng một cái, rồi hoàn toàn tắt ngấm. Chò này nhân sâm bậc tạ, nhìn có vẻ quen, sao giống chiêu trò thao túng quỷ thân, mà vẫn thiên lậu hay dùng thế. Sau khi đã hiểu rõ Nhọc Nhậm Tam tiếp tục nói với Ngô Miễn Nhưng đối với Đại Tu Sĩ Ngô Miễn Người mà nói Thì chuyện này chẳng qua Chỉ là chút lòng thành thôi phải không Người vất vả chừng một canh dở là xong ấy mà Hay là để mặt người anh em lưu hỷ Của nhân Sơn bọn ta Người ruột một tay đi Dở vào đâu Mà ta phải giúp Ta lại không phải người của hiệu buôn tứ thủy Biện pháp đã đưa ra rồi Có chuyện hay không Cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ngồi bên hưởng lạnh một tiếng. Rồi lại lấy minh nhân trí ra đọc tiếp. Nhóc nhậm tam biết tính y. Cũng không nói gì thêm. Không có quy bất quý bách vô cầu ở bên cạnh. Phải ở chung với một người. Không thích nói chuyện như ngô miễn. Nhóc nhậm tam cảm thấy. Càng ngày càng nhàm chán. Nói chuyện về nam nhân tóc bạc này. Nó nói bốn năm câu. Y đáp lại được một câu. Đã là tốt lắm rồi. Lâu này, nhọc nhậm tạm bắt đầu hối hận tại sao lúc đó lại đồng ý bày trò với quy bất quy. Sợ biết thế này thì nó, đã đi theo lão bất tử kia rồi, dù sao cũng còn vui hơn là ở với nam nhân tóc bạc này. Ở trong phòng cung chán, nhọc nhậm tạm đoan vinh gồm miễn vột tiếng, rồi nhảy nhóc chạy ra khỏi quán trọ mua ra ngoài tìm cái gì hay hay. Không ngờ vừa mới ra khỏi quán trọ thì lại nhìn thấy quảng sự biến cảng. Tiền á đại đang đi vào. Thầy nhóc nhậm tam ra ngoài. Tiền quả sự tươi cười đi tới nói. Tiểu thần tiên. À, tiểu nhân đang định mời ngài và ngô miễn lão thần tiên đây. Tiểu nhân quay về đã suy nghĩ thật cẩn thận rồi. Hai vị đây đều là thần tiên sống đã đắc đạo Sao có thể để các lão thần tiên bị liên lụy về bên càng tầm thường này của chúng ta được? Ngài xem thế này có được không nhé? Ngài mời ngô lão thần tiên nói cho chúng ta Một cách giải quyết mà không cần phải chuyển đi. À, không cần hai vị đấy tự mình ra tay. Chỉ cần hai vị nói cho tiểu nhận biết là phải làm như thế nào là được rồi. Chúng ta tự đi làm là được. Nhọc nhầm, nhầm tàm hiểu rõ tính tình ngô miễn. Tân điên đó sẽ không để ý có cơ hội chặn họng mình. Thả nhóc khảnh khẳng ra vẻ người lớn. Đó với quản sự. Tiền quản sự ngây. Cũng đừng băn khoan chuyện này nữa. Quay về nói với người anh em lưu hỉ, cứ nói là nhân sân bọn ta bảo như thế đấy. Gần bên cảng này của các ngươi, có người đang dẫn hồn. Bảo bên cảng này, thì công chỉ mất một chút tiền tài mà thôi. Nếu còn không chuyển đi, thì thứ phải gánh đổi. Công à, là mạng người đấy. Người để nói với hắn như vậy. Biết chuyện này do nhân sân bọn ta nói, người anh em lưu hỉ sẽ nghe theo. Thầy thằng nhóc nói nặng, gãy gọn rõ ràng. Trong lòng tiền quản sự Lại nảy sinh ý đồ với nhóc nhậm tan À phải Liêu chủ nhân của chúng ta Thường xuyên nhắc đến tiểu thần tiên ngài đây Chủ nhân nói Ngài coi trọng nhất là tình nghĩa Sẽ không trở mắt đến anh em của mình gặp nạn Mà không ra tay giúp đỡ Liêu chủ nhân còn nói Ngài ấy và ngài đây Ngài ấy và ngài đây thân thiết với nhau Còn hơn cả anh em ruột thịt Tiểu thần tiên Ngài để mặt lưu chủ nhân của chúng ta. Ngài và ngô miễn thần tiên đang làm người tốt thì làm tới cùng được không ạ Bến cả này là toàn bộ tâm huyết của lưu chủ nhân. Nơi này còn là do chính Ngài ấy lựa chọn xây dựng bến cảng. Còn nói Ngài ấy và các còn nói Ngài và các vị lão thần tiên khác mua ra khơi đến thăm hai vị chủ nhân xuất phát từ đây thì chẳng còn gì thích hợp hơn nữa. Để bỏ nơi này mà đi. Mất chút tiền, công cô chẳng sao. Chỉ sợ là chủ nhân sẽ đau lòng. Nói đến đây, tiền quả sự lướt mắt nhìn nhóc nhậm tan, đã thoáng chút mùi lòng. Hạ nhân cơ hội, gian sắt khi còn nóng, vội nói tiếp. Nếu tiểu thần tiên, có thể tự mình đi một chuyến thì càng tốt. Để lúc đó, ta nhất định sẽ bẩm lại với hai vị chủ nhân. Nói ngại, vẫn còn nhớ đến tình cảm anh em kết nghĩa ngày trước. Tự tay giúp lưu chủ nhân tiêu trừ mầm họa cho bến cảng. Ngươi bảo nhân sơn bọn ta tự đi một chuyến ấy hả? Chuyện ấy thì cũng không phải không được." Nhọc nhầm Tang bị tên quả sự định đến đầu óc mơ màng, nhiệt huyết sôi trào. Nghe đến mấy năm qua đi theo Ngô Miễn Quy bất quy vào Nam ra Bắc, có yêu ma quỷ quái nào? Có yêu ma quỷ quái nào mà nó chưa từng gặp qua? Từ mình đi một chuyến Nếu giải quyết được thì tốt Nếu gặp chuyện nguy hiểm Thì cứ độn thổ ma về để lúc đó Quay về khóc lóc Nói mình bị bắt nặng Chẳng cần phải thêm dầu vào lửa Và kết tính nhỏ nhen của Ngô Miễn Thì nhất định sẽ đinh thần qua đó xả giận giúp nó Từ như thế Nó vừa có thể diện Lại được tiếng thơm với lưu Hỷ Nghĩ vậy Nhọc Nhậm Tam quay đầu lại Nếu nhìn về phía quán trò Thầy Vân không làm kinh động đến Ngô Miễn Nó liền vô ngực bồn bộc Nó với quản sự Nhân sân bọn ta nề mặt người anh em lưu hỉ Đi qua đó một chuyến Người nhớ phải quay về báo cáo với lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên Nói là nhân sân bọn ta Đối xử tốt với anh em như thế đấy chương thứ 280 Kiêu trong dạ kiêu Trường này gặp Dương Kiêu này À. Gặp dương kiêu em Nhóc nhậm tạm đi theo ngô miễn Quy bất quý suốt nhiều năm Trải qua bao nhiêu sóng gió Không hề coi vùng biển kỳ quái bên kia ra gì Thành đọc tính là Nếu gặp phải chút gió thổi cỏ lay Thì lập tức đồn thổ quay về tìm ngô miễn ăn vả Đừng thấy y độc miệng mà lầm Nếu đi ngợi bên cạnh Mà bị bắt nạt Người đầu tiên ra mặt chính là ngô miễn y Thế vì tiểu thần tiên này đồng ý đi một chuyến Tàng đa lớn đè nặng trong lòng, tiên quả sự cuối cùng, cung dỡ được xuống. Cung dỡ được xuống. Hán nhận lúc ngô miễn chưa phát hiện ra chuyện này, lập tức vái hai tên chạy chân ở bên cảng đi theo tiểu thần tiên. Ngày sau đó, hai tùy tùng đưa nhóc nhậm tam lên một con thuyền nhỏ, ra biển đi vòng qua núi đá, tiến thẳng đến vùng biển kia. Sau khi xuống khỏi thuyền, nhóc nhậm tam làm bộ làm tịch, đi tới đi lối trên bờ biển một vòng. Nó đang định bảo hai tỷ tùng quay về Để mình tự thi triển phép độn thổ Quay về ăn vả với ngô miễn Thì đột nhiên nghe thấy Một trong hai tỷ tùng Chỉ vào rừng cây bên bờ nói thật tiên ra ra Tiên nhân thấy có bóng người thoáng qua trong rừng cây Có phải cái thứ ma quỷ kia Đang ở trong rừng không Ai cho hai người lên mê ở chỗ này Trong rừng cây có thứ gì Thì liên quan quái gì đến các ngươi? Nhọc nhậm tam thầm mắng hai câu. Trên mặt lại vờ vịt, Bày ra bộ dạng cao thơm khó giỏ. Nó quay đầu lại, Lên đi về phía rừng cây rồi nói, Nơi này âm khí quá nặng. Hai người các ngươi, Đều là người trần mắt thịt. Ở lại chỗ này, Lâu quá, Sẽ bị nhiễm âm khí đấy. Chuyện ở đây cứ giao cho nhiếm sâm bọn ta. Hai người các ngươi khỏi cần quắt tự. Này, người đi đâu đây? Cả ngươi nữa, Hai gã các gầy bị làm sao vậy? Trong khi nhóc Diễm Tam đang bao hòa khoác lác, vẻ mặt của hai tùy tùng kia đột nhiên trở nên đờ bắt đầu đi về phía rừng cây. Tạ Nhóc vội vàng thò tay kéo lại, không ngờ lôi kéo hồi lâu mà hai người nọ chẳng những không suy suyển, ngược lại, kéo theo theo thẳng dốc đi vào trong rừng cây. Lộ kéo tới bìa rừng, nhóc Diễm Tam thấy rằng mấy sao bị hai kia Lôi tuột vào trong mấy buông tay ra. Chờ màn nhìn hai tùy tùng cướng đỡ như khốc gỗ, từng bước đi vào trong rừng. Lâu này thì toàn thân nhân sâm, đất đâm mồ hôi lạnh. Thôi tôi xong rồi, bây giờ con lừa được ngô miết đến đây, thì nhân sâm bọn ta cũng phải gánh hai mạng người này. Nhọc nhọc Tam hoàng mạng, điền vào trong rừng cây. Bản thân đó cũng học được vài món thuật pháp từ chỗ quy bất quy. Những những thuật pháp đó đều dùng khi đánh nhau đả thương đối thủ, còn để cứu người cấp bách như bây giờ. Nhóc nhậm tam hoàn toàn, không có chút kinh nghiệm kiến thức nào cả. Động đông thằng nhóc đang do dự, liệu còn nên bẻ gây chân của hai tùy tùng kia, rồi các bọn họ ra ngoài hay không? Chờ thấy, hai người kia điết thể, đã khôi phục lại chi giác. Bọn họ bị cảnh tường trước mắt, dọa cho hoàng sợ một phên, hết toán lên. Ừ, sao ta? lại ở trong rừng cây này. Đây, đây là nơi nào? Tiểu thần tiên gái đâu rồi? Hai tỷ tổng đứng cách nhóc nhầm tam không xa, đầu đó khoảng hơn 10 trưởng. nhưng dường như hai người bọn họ không nhìn thấy thằng nhóc. Đừng nói là nhìn thấy nhóc nhầm tam, hai người bọn họ đứng ngay sát nhau mà còn chẳng nhìn thấy đối phương nữa là. Họ hẹn một hồi lâu, ra vẻ bọn họ đột nhiên rùng đi quy bất quy, lúc mới bị mồ, mà mẫm sợ xoạng đi về phía cuối rừng cây. Nhóc nhậm tàm không hiểu hai người bọn họ bị làm sao. Thầy hai tùy tùng hướng về phía cuối rừng cây, đi càng ngày càng xa. Nhóc nhậm tàm đứt ở bìa rừng, sốt ruột gạo ẩm lên. Hai người các người đi ngược rồi, quay người lại, đi ra bên ngoài, đi. Hai người các người quay đầu lại, nhìn lên sơn bọn ta đi này. Nhưng mặt cho nhóc nhậm tàm có kêu gạo cỡ nào, thì hai người kia vẫn làm như không hề nghe thấy. Vẫn loạn trọn, đi sâu vào trong rừng. Còn vừa đi vừa lầm bầm. Đây là đâu? Ta đang nằm mơ trước tỉnh đúng không? Ở đây tối mò mò thế này. Chẳng nhìn thấy gì cả. Mặt thấy bóng dáng hai người kia. Sắp biến mất vào rừng cây. Nhóc nhậm tam đột nhiên cảm thấy được. Hình như có thứ gì đó đầy mình một cái. Chỉ nó lào đạo bước vào trong rừng. Để khi nhóc nhậm tam phản ứng lại. Thì nó đã đứng trong rừng rồi. Khoài khăn thằng nhóc bước vào rừng. mà thứ trước mắt. Đột nhiên đen đi một nó không thể nhìn thấy gì nữa. Công là thằng nhóc vẫn giữ được bình tĩnh, nó vội vàng quay người lại, chạy về phía sau. Thành chỉ mới bước hai bước vào rừng, nó cho rằng chỉ cần bước hai bước là có thể ra khỏi nơi tối ma quái này. Không ngờ nhắc nhở tam đã đi liền 78 bước mà mọi thứ trước mắt vẫn cứ tối đen đi một Lại lúc này, nó mới hiểu rằng mình trúng kế rồi, liền bất chấp mọi thứ Vội vàng thi triển đồn pháp sờ trường, muốn trốn khỏi nơi này. Thằng nhóc thử đi thử lại mấy lần, mà vẫn không thể thi triển đồn pháp được. Bây giờ thì nó biết sợ rồi, nó nói với khoảng không đen kịt trước mặt. Đừng có hù doạn nhân sâm bọn ta. Nhân sâm bọn ta, có có người trong lưng đấy. Từng ngày đó đến thiên hạ để nhất đại thừa sĩ tịch ứng chân chưa? Ông bồ của nhân sâm bọn ta đấy, còn có yêu vương bách vô cầu nữa. Đó chính là cháu trai của nhân sâm bọn ta. Nghe nghe, Người dám động tới một sợi lông của nhân sâm bọn ta, Thử nghĩ xem, Hậu quả sẽ thế nào đi? Không cần biết ngươi là ai, Bây giờ thả nhân sâm bọn ta đi vẫn còn kịp đấy. Để có nghe đám người ngoài kia, ăn nói linh tinh, Cái gì mà, Anh nhóc nhân sâm bọn ta, Sẽ được trường sinh bất lão chứ? Nhà sâm bọn ta có độc, ăn một miếng là chết cả nhà đấy. Bất kể nhóc nhầm tam, Còn là hét cỡ nào, Trước sau vẫn không thấy có ai ở trong bóng tối đáp lời nó. Lúc này, thành nhọc đã hoàn toàn bất phương hướng. Nó cứ chạy loạn lên, như rồi bỏ không đâu. Trong lúc đó, vẫn liên tục thi triển đột pháp rất nhiều lần. Nhờ kết quả, đều thất bại. Đến lúc này. Đến lúc này, nhọc nhọc tam mê biết quy bất quy, mù rồi, sẽ cực khổ đến mức nào. bình thường nhìn lão bất tử, cứ cả từng cạt từng không ngờ. Khi đôi mắt không nhìn thấy gì, Sẽ là cảm giác thế này. Mãi một lúc lâu, Mà thằng nhóc vẫn chưa thể thoát ra khỏi nơi tối mù này. Nó căng thẳng đến mức khóc hỏa lên. Khỏi bên nhóc nhầm tam đã khóc bao lâu. Trong bóng tối, Đồ niên văng lên một giọng nói của một người. Anh bạn nhỏ đừng khóc. Thân khiếu của người đều đang bị thôi miên. Người khóc lóc như thế, Sẽ làm ảnh hưởng đến thất khiếu. Càng lúc càng mơ hồ đấy. Người bình tĩnh lại một chút, Chậm rãi dụng cơ thể, Cảm nhận vật xung quanh. Làm từ từ, Đợi đến khi thất khiếu lần lượt khôi phục, Là người có thể nhìn thấy được. Người là ai? Tại sao người có thể nhìn thấy nhân sân bọn ta? Ngày thấy giọng nói này, Phản ứng đầu tiên của nhóc nhậm tan, Là dân mình hoảng sợ. Để khi bình tĩnh lại, Mới nhận ra, Chủ nhân của giọng nói này, Không có áp ý. Lâu này, Nó mới nói tiếp. Nếu người có thể nhìn thấy nhân sân bọn ta, Chắc chắn là Cũng biết đường ra ngoài à, Không cần biết người là ai Chỉ cần có thể đưa nhân sân bọn ta ra ngoài Người muốn gì nhân sân bọn ta Sẽ cho người thư đó Người có muốn làm quan không Có biết lưu vương trình rào kim không Ngã gọi nhân Sơn bọn ta Là chú đấy Người có thể giúp ta Giết cậu của ta được không Giọng đó kia Hỏi nó một câu Rồi thở dài Là sao mới nói tiếp Vân là Cũng có người dạy thuật pháp cho ta, nhưng ta lại chẳng có duyên học tập. Cứ học được một chút là lại chia tay. Thôi bỏ đi. Anh bạn nhỏ, hiện giờ thất hiếu của người đều bị thôi miên. Ta dắt tay người, người cũng không cảm nhận được, vậy thì ta không có cách nào kéo người ra ngoài. Người phải tự cảm nhận, chỉ nghe thôi thì chưa đủ. Trước tiên người phải cảm nhận được sự vật xung quanh đã. Làm theo chỉ dẫn của chủ nhân giọng nói kia, nhọc nhậm tam bắt đầu, đưa yên không nhúc nhích. Khi đã bình tâm lại, thằng nhóc trước tiên cảm nhận được không khí lành lạnh xung quanh mình. Sau khi thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, nhọc nhậm tam lạnh cười thấy mùi tanh mặn của gió biển. Mở lúc lâu sau, trường mắt nó dần dần cảm nhận được ánh sáng. Cảm giác này ngày càng rõ ràng. Sau đó, đôi mắt nó bắt đầu lầm mở, nên thấy cảnh vật tiếp làm quen thêm một lúc, cuối cùng thì nhóc nhầm tan, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Thả nhọc thêm mà lại, đang đứng trong một sơn động kỳ quái, trên vách động có treo mấy ngọn đèn. Được theo ánh sáng đèn dầu, nó nhìn thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi, đang đứng trước mặt mình. Mặt mỗi người này trông vẫn còn nét trẻ con. Thế nhóc nhầm tan đã nhìn thấy được, hàn hơi ngợn ngùng, cười một chút rồi nói, anh bạn nhỏ, Ngày đúng là không đơn giản. Ta phải mất một ngày một đêm mới có thể nhìn lại thấy đấy. Ta phải mất một ngày một đêm mới có thể nhìn thấy lại. Không ngờ còn chơi được một canh giờ. Người đã làm được rồi. Đây là chỗ nào? Người là ai? Chúng ta còn ra ngoài được không? Nhọc nhầm, nhầm tàm đứng tại chỗ xoay một vòng. Trên đàn ra, không biết từ lúc nào nó đã đi xuyên qua khu rừng. Đi vào trong sơn đồng kỳ quái này, hai người tùy tùng đã biến đi đâu không thấy. Trước mặt chỉ có người thanh niên xa lạ, có gần mặt non chuẹt này. Thanh niên nọ, ngài ngùng mỉm cười nói, Ta tên là Dương Kiêu chứ Kiều trong giả Kiều ấy, vì chạy trốn cậu của ta, mới đánh bậy đánh bạ, xông mửa vào nơi này. Hết chương 280, kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã gặp được Dương Kiêu, người chạy trốn cậu của mình suốt mấy nghìn năm. <cười> Mà đến lúc gặp Ngô Miễn thì Ngô Miễn mới giúp giết uh, chết, chết cái ông cậu này, khẩu thân thằng bé, cứ phải trốn chui trốn đuổi. Vậy là chúng ta gặp được Dương Kiêu rồi này. Uh, có rất nhiều bạn thích nhân vật Dương Kiêu, uh, phần này gặp được rồi. Ok phần sau sẽ nói rõ hơn về nhân vật Dương Kiêu này nhá mấy phần sắp tới sẽ là... là là là nhắc đến Dương kiêu về sau gặp Ngô miễn còn đánh nhau với Ngô miễn mà nhỉ biết là chắc là Ngô miễn cũng không giúp gì nhiều rồi sao Vì sau gặp Ngô miễn còn chó chân chói tay Ngô miễn mà Đóng đinh vào Ngô Miễn. lão thật. Mà sau thì Ngô Miễn thu phục. Làm đệ tử của Ngô Miễn. Phần sau anh Dương Kiêu đáng yêu lắm đấy. Ừ, mình hóng phần sau ghê. Ấy. Bởi vì nhân vật này cũng được nhiều người yêu thích. Nhiều người gọi là chồng. Ấy. <cười> Mấy bạn nữ gọi Dương Kiêu là chồng. Dương Kêu đáng yêu mà. Chỉ khổ thôi là vì phải... Phải sống trong cơ cực, xong rồi à, bị ông chú ông ấy đuổi, mà lại không có ai chỉ bảo thuật pháp, đành phải tu thuận tu luyện cái thuật pháp của, của Vân Thiên Lâu, mà cái thuật pháp đấy nó cũng bập bõm thôi. Thuật pháp của ấy đấy, Vân Thiên Lâu Chủ, nuôi dưỡng hồn phách. Mới tội Ngô Miễn thì không có nhận đồ đệ mấy. chưa tầm này mà gặp Ngô Miễn xong được Ngô Miễn chỉ bảo cho thì ngại ngon. Ok cả nhà Phật ngày hôm nay dạo này chắc do Thành đọc hơi vấp. Chứ còn bản dịch thì ok. Do Thành đọc vấp thôi. Tự Thành... Livestream không giúp tâm lý ổn định nên vấp đây. Chứ bản dịch thì nuột Nhưng mà cũng không vấp nhiều Chấp nhận được thế mà có thể rảnh thì mai thành cách không thì chắc là cứ để như này thế Còn bây giờ thì muộn rồi đi ngủ <cười> Ngắt Ok, ba cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon